Chương 1231, Dạ Hoa trong lòng Dạ Hoa hiển nhiên cũng rất tức giận, thế nhưng cậu ta lòng dạ thâm hậu, cũng không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn mỉm cười đáp lại Tiêu Trần. "Công tử." Thiếu niên đi theo bên cạnh Dạ Hoa rất là phẫn nộ. Thiếu niên này tên là Dạ Khuyết, họ của cậu ta là do nhà họ Dạ ban cho, chỉ có một gia tộc có họ Dạ ở Dạ Đàm Đại Thế Giới. Mọi người đều mong được nhận cái họ này. Nguyên do bởi vì cái họ này thực sự có quá nhiều đặc quyền. Một số đứa trẻ có chút thiên phú cực tốt, sẽ được nhà họ giả thu dưỡng, ban tặng họ giả, đây chính là tình huống của giả khuyết. Mười người giả đàm đại thế giới tới địa cầu lần này, trong đó có chín người đều trong tình trạng này. Chín người bọn họ đều vội tới làm thư đồng của Dạ hoa. Nhìn giả khuyết tức giận, dạ hoa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đi vào trong học viện. Một dân bản xứ mà thôi. Nhảy nhót không được bao lâu Một khắc khi dạ hoa quay đầu Vẽ mặt đột nhiên vô cùng dữ tờn Thông báo cho những người khác Tới gặp tôi Dạ hoa lạnh như băng nói ra những lời này Theo những người khác Đi tới trong phòng học viện chuẩn bị Vì học viên tham gia luận võ Nhìn căn phòng sáng rực Dạ hoa theo bản năng nhíu mày một cái Đối với ánh sáng Trong đầu cậu ta cảm thấy chán ghét Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ Chiếu tới trên người dạ hoa Kéo ra một cái bóng thật dài. Đột nhiên cái bóng của dạ hoa nhăn nhó kỳ lạ, một bóng người đen nhánh đứng lên từ bóng dáng của cậu ta. Công tử, cẩn thận một chút với người vừa mới đó. Bóng người đen nhánh, kèm theo tiếng nói khàng khàng, khiến cho người tê cả da đầu. Dạ hoa giếu cực cười một tiếng, ảnh ma, lá gan của ngươi từ lúc nào nhỏ như vậy hả? Ảnh ma không trả lời, hắn ta biết rõ tính nết đau da hoa gieu cợt cuoi mot chủ nhân cậu ta, lúc này nếu vặn lại hai ba câu. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết Ảnh ma lật tay Một chiếc lồng nhỏ đen nhánh hiện lên trên bàn tay Một luồng khí vàng ống Bị nhốt ở trong lồng Luồng khí vàng ống Thỉnh thoảng biến hóa thành dáng vẽ của kim lông Không ngừng đánh thẳng vào lồng sát Dường như muốn chạy trốn Nếu như tiêu trần ở chỗ này Nhất định có thể nhận ra Luồng khí màu vàng ống này Chính là số mệnh kim lông của lãnh tiểu lộ Mà bóng dáng màu đen kia Chính là ảnh ma tập kích mình và lãnh tiểu lộ vào buổi tối ngày hôm đó. Nhìn số mệnh kim lông, khóe miệng dạ hoa, từ từ công lên. Tốt, tốt, tốt, đạp phá thiết hại vô mịch sử, có được toàn bộ không phí công. Trong lòng dạ hoa vui sướng tột cùng, nói liên tục ba chữ, tốt. Chợt, ảnh ma lật bàn tay một cái, một quả cầu như thủy tinh xuất hiện ở trong tay. Trong quả cầu phong ấn một đoá hoa nhỏ màu xanh nhạt. Nhìn đoá hoa nhỏ này, trong mắt dạ hoa cực nóng. Có hai thứ này, ta sẽ được thế giới này thừa nhận, cộng thêm thực lực thiên phương tông ta, cơ hội trở thành đế dễ như trở bàn tay. Ảnh ma lắc đầu nói, thiếu chủ chớ quên, vẫn còn có người khác cũng ở địa cầu, tôi thậm chí cảm nhận được khí tức của Nguyệt Kim Luân. Dạ hoa nghiêng đầu, cười lạnh nói, đúng là bỏ được mà, ngay cả thần vật như Nguyệt Kim Lân Đều lấy ra cho nhà đầu kia phòng thân sao? Ảnh ma tiếp tục nói, theo tôi thấy con gái của Nguyệt Thần tâm tư đơn thuần, thực lực không mạnh bằng thiếu chủ, tạm thời không đủ để uy hiếp. Chủ yếu là mấy người đến từ Xuân Thu Đại Thế Giới, vô cùng vướng tay chân. Dạ hoa nhíu mày một cái hỏi, người của Phong Tử Cốc kia có tình huống thế nào? Phong Tử Cốc, người hot nhất trong cuộc so đấu lần này. Xuân Thu Đại Thế Giới, hoàng tử của Đại Tệ Quốc trong thất hùng, trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, hắn ta tiến vào thần nhất cảnh. Ảnh ma có chút bận tâm tiếp tục nói, lấy ghi chép của điển tịch đến xem. Thực lực tổng hợp của Xuân Thu Đại Thế Giới e rằng cũng có thể nằm trong 10 vị trí đầu trong toàn bộ hư không. Vậy thì thế nào? Dạ hoa cười khẩy, thực lực tổng hợp mạnh mẽ đến đâu thì có ích lợi gì, năm bẻ bảy mãn mà thôi. Lời Dạ hoa nói không phải không có lý, nhìn chung đại bộ phận Đại Thế Giới đều là chém giết lẫn nhau, giết tới giết lui. Thực lực của những Đại Thế Giới này Tổng thể có lẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng bọn họ lại không thể đoàn kết lại với nhau được. Cho nên dạ hoa nói bọn họ là năm bè bảy mãn, cũng không phải không có lý. Dạ hoa suy nghĩ một chút nói, phá giới chi khí thưởng cho quán quân lần này. Bất luận như thế nào, ta cũng phải lấy được, kể từ đó, ông nội sẽ phải gia tăng cường độ ủng hộ đối với ta. Hai người lại thảo luận về vấn đề cụ thể của số mệnh Kim Long. Sợ xảy ra vấn đề gì, dạ hoa quyết định vẫn là chờ luận võ xong lại tiến hành dung hợp. Rất nhanh những người khác trong dạ đàm đại thế giới tìm tới, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, ảnh ma ẩn vào trong cái bóng của dạ hoa. Chương 1232, đại nạn mà dạ hoa bắt đầu thương lượng chi tiết cụ thể cuộc tỷ võ với bọn họ. Phá giới chi khí, dạ hoa nhất định phải có được, hy sinh sẽ khó tránh khỏi. Nếu có người của mình gặp phương tử cốc trước, dạ hoa muốn bọn họ lôi kéo phương tử cốc cùng tự bạo. Mặc dù không thể khiến phương tử cốc bị loại, cũng phải đè thấp lực chiến đấu của cậu ta. Lần này bọn họ thảo luận thật lâu, ai cũng không để ý tới, một con sâu màu vàng nắp trên cửa sổ, nghe được tất cả đối thoại của bọn họ. Tiêu Trần nghe vậy sửng sốt một chút, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Theo miêu tả của Tiểu Kim đến xem, dạ hoa chính là người tập kích mình kẻ chủ mưu cướp lấy số mệnh kim lông lãnh tiểu lộ. Bất ngờ là, trong tay thằng nhảy già hoa kia, dường như có tim thương lam mình liên tục tìm kiếm. Nhưng mà Tiêu Trần lại cảm thấy không đúng, mấy đứa nhảy nhép ngu dốt không làm được gì như vậy, làm sao có thể khiến Tiểu Kim sợ đến như thế? Còn có chuyện gì khác phải không? Tiêu Trần tò mò hỏi. Tiểu Kim gật đầu nhỏ tiếp tục nói, cái tên được gọi là Ánh Ma, bên ngoài là hộ vệ của dạ đêm hoa. Thế nhưng mục đích thực tế hắn ta tới địa cầu là vì một người tên là Thiên Phương Lão Nhân. Cướp lấy số mệnh Kim Long. Tiêu Trần biết năng lực của Tiểu Kim, bất luận là kẻ nào ở trước mặt nó đều không có bí mật gì để nói, nó có thể chạm đến trái tim của con người. Đoán chừng Tiểu Kim đã nghe được tiếng lòng của ảnh ma mới biết mục đích thật sự của ảnh ma. Tiểu Kim tiếp tục nói, theo tình hình ta nghe được, ảnh ma đã truyền tin tức về cho Thiên Phương Lão Nhân. Thiên phương lão nhân cũng sắp mang đại quân giáng xuống đây, chiếm giữ hoàn toàn thế giới này, tạo nên hoàn cảnh tốt nhất để ông ta trở thành đế. Tiêu Trần nhíu mày một cái, tên thiên phương lão nhân kia có cảnh giới gì? Theo những gì ta nghe được từ tiếng lòng của bọn họ, ta tính ra hẳn là nguy đế, hơn nữa còn là nguy đế cao cấp nhất, có thể tương đương với thực lực của cậu ca ca. Lần này Tiêu Trần nghe xong mà đau hết cả trứng. Nguy đế đỉnh cấp giống như cậu ngốc sao? Thực lực của cậu ngốc, chính là đã trẹn dũa không biết bao nhiêu năm tháng, một thân thực lực của nó vô cùng vững chắc. Trong cảnh giới nguy đế, Tiêu Trần chưa từng thấy ai có thể sánh vai với cậu ngốc, cho dù là ma chủ của ma vực đại thế giới cũng không được. Tiêu Trần hiếp mắt, đại nạn Tiểu Kim nói, e rằng không có lửa thì làm sao có khói. Thiên phương lão nhân cho má gì kia, nếu như tới địa cầu thật. Như vậy cũng chỉ có cậu ngốc có thể chống lại. Thế nhưng cậu ngốc chỉ có thể hãm chân thiên phương lão nhân đều ở giới cảnh nguy đế lại, đại quân ông ta mang đến, người nào đi ngăn cản được. Tiêu Trần tức giận nghiến răng lão bất tử kia thật không biết xấu hổ, lại còn mơ giấc mơ đẹp thành đế. Tiêu Trần rơi vào trong trầm tư. Nếu như đại quân ép vào, bài trừ sức chiến đấu cao nhất của hai phe, hai người nguy đế. Như vậy phần còn lại là cuộc chiến của những tông tết mình này. Thế nhưng địa cầu làm sao có thể chống lại tinh binh cường tướng của một đại thế giới? Dùng đầu đi đánh sao? Tiêu Trần thật sự muốn chửi má nói, nếu không có Tiểu Kim ở đây, đoán chừng người ta đánh tới cửa rồi, mẹ nó có khi mình còn không biết. Tiêu Trần hỏi, có biết đại khái lúc nào thiên phương lão nhân cho má đó đến hay không? Tiểu Kim gật đầu, suy đoán từ những thứ nghe được, thì sẽ không vượt quá năm ngày. Tiêu Trần gật đầu, Đại thế giới bình thường đều sẽ có bảo vật hoặc là sinh vật chiếc dược không gian, lên đường tương đối nhanh. Con số rất ngắn năm ngày ấy, cũng không có làm cho Tiêu Trần cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vấn đề bây giờ là, trong thời gian ngắn như vậy, phải đi đâu tìm bộ đội để có thể chống lại tinh binh cường tướng của đại thế giới. Lúc này Tiêu Trần đã đến cửa học viện, nhìn cánh cổng lại được dựng lên, Tiêu Trần hiếp mắt. Quyết định là cứ giải quyết mấy thằng nhãi kia trước. Chuyện còn lại nói sau này. Giờ khắc này ở trong hư không xa xôi, chính con chim lửa to lớn, lôi kéo một tòa cung điện giống như tinh cầu đi vội ở trong tinh hà. Thân thể chim lửa vô cùng to lớn, thế mà có thể tương xứng với tiểu hành tinh này. Hỏa diễm khắp người chúng nó bùng cháy điên cuồng, biến hóa không lường thành các hình dạng kinh khủng. Hỏa diễm nóng rực. Chiếu sáng hết thảy xung quanh, như chính mặt trời chuyển động. Cung điện vàng to lớn do chính con chim lửa lôi kéo càng thêm xa hoa tột cùng, Kích cỡ của nó không thua gì ngôi sao to lớn xung quanh. Bốn phía đại điện được trang trí những đoá hoa hình chuông ngược, đại hoa trắng nõn, phát ra trong suốt ánh sáng lộng lẫy nửa trong suốt như cốt từ, đỉnh cánh hoa là một vòng màu tím nhạc sâu cạn không đồng nhất, tự như nhụm lại tự như tự thành. Chương 1233, Đại nạn, 2, cho dù dùng câu từ nào để hình dung cung điện to lớn ấy, dường như cũng không quá đáng. Số lượng lớn thủ vệ với khí tức kinh khủng, được trang bị đầy đủ canh giữ xung quanh cung điện. Sát khí tràn ngập, như băng hà trong trời đông giá rét Vô số đoàn người hối hạ đứng ở trước đại điện, thưởng thức cảnh đẹp trong hư không. Mọi người trong tiên khí lượng lờ ai nấy thần vận phi phạm, đều có đại khí như hiện ra. Thỉnh thoảng có sao chổi xẹt qua, có người trực tiếp vương tay, bắt lấy sao chổi đang bay nhanh trong không trung về, luyện hóa thành một cục đá nho nhỏ. Có người lấy ra một cái cần câu, trên cần câu chỉ có một sợi dây câu chuyển hóa từ linh khí, kéo dài vô hạn. Thỉnh thoảng cần câu rung rung di chuyển, sẽ có người kéo một con côn trùng hình thu kỳ quái. Có người tế ra tiên kiếm, ở trong hư không tùy ý bay vọt, thỉnh thoảng hớp một ngụm rượu, dáng vẽ phóng khoáng. Một thanh niên tuấn giật tóc bạc hết đứng ở trên nóc đại điện, nhìn hư không, còn mắt hơi nheo lại. Cái bóng của lão nhân đột nhiên xuất hiện một hồi vặn vẹo, một bóng người đen nhánh, bò ra từ bóng dáng của anh ta. Tông chủ đại nhân. Cái bóng đen nhánh cung kính hành lễ. Thanh niên tóc bạc khẽ gật đầu. Tông chủ đại nhân, lần này ồ ạc xuất binh, chẳng biết tại sao, nội tâm của tôi từ đầu đến cuối đều có chút lo lắng không yên. Bóng dáng đen nhìn hư không đen nhánh lo lắng nói. Thanh niên tóc bạc cũng không có bất kỳ dao động cảm xúc, chỉ thẳng nhiên nói, cậu sợ mang ra ngoài quá nhiều người, hậu phương trống rỗng, bị mấy người nguyệt thần do thám đại bản đoan đi. Bóng người đen nhánh trầm mặt, hồi lâu mới nói, không biết, loại cảm giác này rất kỳ quái, tôi cảm thấy lần này xuất binh là quyết định sai lầm. Thanh niên tóc bạc nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian của ta đã không nhiều, lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng của ta rồi bất luận là tình huống gì ta đều sẽ không bỏ qua bóng người đen nhánh gật đầu quân đoàn ảnh tử nguyện ý vì đại nhân máu chảy đầu rơi thanh niên tóc bạc hơi hơi cười nhìn nơi xa lần này nếu như thành công ta muốn dời đại bản doanh đến thế giới mới kia nghe lời nói này cái bóng đen nhánh giật mình thiên phương tông ở dạ đàm đại thế giới vô số năm có quyền khống chế tuyệt đối với dạ đàm đại thế giới hơn nửa dạ đàm đại thế giới có tài nguyên vô cùng phong phú cũng vô cùng thích hợp cho sinh linh sở hữu thuộc tính hắc ám như những người bọn họ tu hành bỏ qua dạ đàm đại thế giới xây dựng đại bản doanh ở thế giới mới quả thật là phương pháp bỏ gốc lấy ngọn thanh niên tóc bạc cười nói tộc đàn của các ngươi vẫn kéo dài từ thời đại thái cổ đến nay không biết các ngươi có từng nghe qua chuyện đại địa vô hạn bóng dáng đen nhánh sửng sốt một chút lập tức gật đầu thế nhưng sau đó lại lắc đầu nghe qua thế nhưng biết rất ít chỉ biết là thời đại cổ xưa nhất kia quần tinh rực rỡ vô số sinh linh đều tranh hùng có lẽ ngươi đã nghe qua cái tên bàn cổ đại thần ánh mắt thanh niên tóc bạc ánh mắt tràn đầy hướng tới nghe được mấy chữ bàn cổ đại thần toàn thân cái bóng đen nhánh chấn động gật đầu một cái nói đã từng nghe qua tương truyền bàn cổ đại thần là vị thần bậc nhất trong thời đại đại địa vô tận thần lực vô biên đúng cũng không đúng thanh niên tóc bạc khẽ gật đầu Thế nhưng sau đó lại lắc đầu. Đây là có ý gì? Cái bóng đen nhánh có chút nghi ngờ hỏi. Bàn cổ đại thần cũng không phải tự nhiên ngã xuống, mà là chết trận. Thanh niên tóc bạc nhìn hư không tiếp tục nói, nếu là chết trận, đương nhiên phải có sinh linh lợi hại hơn bàn cổ đại thần. Hơn nửa còn hình thành ở hư không hiện tại, hẳn có liên quan đến trận đại chiến làm bàn cổ đại thần ngã xuống kia. Chật thanh niên tóc bạc cười nói, kia chot thanh nien chút kéo xa. Thời đại kia cách chúng ta quá xa. Cái bóng đen nhánh gật đầu, tò mò hỏi, đại nhân, lẽ nào lần xuất binh này, có liên quan gì đến bàn cổ đại thần sao? Thế giới mới kia, chắc là thể xác của bàn cổ đại thần biến thành, hiện tại ngươi cảm thấy ta dời đại bản doanh đến nơi đó còn có vấn đề gì không? Cái bóng đen nhánh càng hoảng sợ trước tin tức này, nếu quả thật theo như lời của đại nhân, như vậy lần xuất binh ồ ạt này, thực sự có thể mang đến cơ hội mới cho thiên phương tông. Thế nhưng cái bóng đen nhánh rất nghi hoặc, thời kỳ đại địa vô tận quá xa xưa. Phần lớn sự việc đều không thể nào chứng minh. Cho dù là điển tịch xưa nhất, ghi lại cũng bất quá là đôi câu vài lời mà thôi. Đại nhân nhà mình nhận được những tin tình báo này từ chỗ nào? Tuy hắn ta quanh năm ở trong cái bóng của đại nhân, thế nhưng hắn ta cũng không dám đi rình coi nhất cử nhất động của đại nhân. Cho nên đối với chuyện tông chủ đại nhân đạt được những tin tức này từ chỗ nào, Hắn ta không biết một chút nào. Chương 1234, quân vô yếm thanh niên tóc bạc cười hỏi, Dạ nhất, rất hiếu kỳ ta lấy được những tin này từ chỗ nào phải không? Dạ nhất là tên của bóng người đen nhánh, thanh niên tóc bạc tự mình đặt cho hắn ta. Hai người bọn họ, hoàn nạn có nhau, cùng nhau gây dựng gia sản lớn như vậy. Đây cũng là lý do vì sao dạ nhất có thể cùng thanh niên tóc này ung dung đối thoại vui vẻ. Nếu như đổi lại là người khác, đoán chừng ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn thanh niên tóc bạc cũng không có. Dạ nhất gật đầu, đúng là có chút tò mò. Thanh niên tóc bạc nhẹ nhàng phất tay, đi ra đi. Bỗng nhiên, trước thanh niên tóc bạc xuất hiện một hồi vặn vẹo. Một vòng xoáy không lớn không nhỏ nhanh chóng hình thành. Dạ nhất đột nhiên che khuất trước người thanh niên tóc bạc. Trên gương mặt đen nhánh của hắn ta, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu trắng bạc, cảnh giác nhìn vòng xoáy này. Số lượng lớn sóng gợn màu đen từ dưới chân dạ nhất nhộn nhạo ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đỉnh chóp của cung điện. Không có việc gì. Thanh niên tóc bạc cười, đã nhiều năm như vậy, dạ nhất vẫn như cũ. Lúc này một bóng người đi ra từ trong vòng xoáy. Đây là một người trẻ tuổi, trên dưới 20 tuổi, người mặc áo tơ trắng, tướng mạo có chút tuấn tú thế nhưng giả nhất nhìn thanh niên này lại nhíu chặt chân mày bởi vì thanh niên này cho hắn ta một loại cảm giác yêu dị cực kỳ loại cảm giác này khiến hắn ta vô cùng khó chịu bái kiến giả nhất đại nhân thanh niên cười rạng rỡ lên tiếng chào hỏi dạ nhất thường xuyên nghe tông chủ đại nhân nhắc tới ngài nói ngài là quan cốt chi thần của thiên phương tông trụ cột thô nhất lớn nhất tuy rằng đối mặt với thanh niên này trong lòng dạ nhất cực kỳ khó chịu thế nhưng đưa tay không đánh người tươi cười Hơn nửa thanh niên này chắc là khách của tông chủ đại nhân, dạ nhất cũng chỉ có thể đè xuống sự khó chịu trong lòng. Lui ra phía sau mười bước, nếu không giết chết bất luận là tội gì. Dạ nhất vươn tay ra, gợn sóng màu đen xung quanh, rung động cực nhanh. Ai da, tính tình thật đúng là ngay thẳng. Thanh niên cười kỳ quái, trực tiếp lui về phía sau hai mươi bước. Tại hạ quân vô yếm, lần đầu tiên gặp gỡ, xin dạ nhất đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Dạ nhất không để ý thanh niên, quay đầu nhìn thanh niên tóc bạc một chút, đại nhân, người này yêu dị vô cùng, không thể dễ tin. Thanh niên tóc bạc cười, ra hiệu dạ nhất không cần khẩn trương, không sao, bản tôn tự có chừng mực. Quân vô yếm cúi đầu cười đùa cợt nhã thanh niên tóc bạc, tông chủ đại nhân quả nhiên là người có đại khí phách. Thiên phương tông có thể đi tới hôm nay cũng hợp tình hợp lý. Thanh niên tóc bạc cười nhạt, cậu tiết lộ cho tôi nhiều tin tức như vậy. Bây giờ có thể nói về mục đích của cậu đi. Quân vô yếm nhìn xung quanh, vẽ mặt hứng thú nói, tông chủ đại nhân thật đúng là cẩn thận. Không thể không có lòng đề phòng người khác. Thanh niên tóc bạc không để ý lời nói trào phúng của quân vô yếm. Sở dĩ quân vô yếm nói như vậy là bởi vì đại trận bố trí ở toàn bộ cung điện đã phát động trong im lặng. Nếu như một câu nói không hợp nhau, kết quả là có lẽ sẽ bị đại trận treo cổ một người có thể xưng là ngụy đế mạnh nhất một sát thủ kinh khủng nhất thần vô chỉ cảnh cộng thêm trận pháp thông thiên sợ rằng trốn không thoát thế nhưng bộ dạng quân vô yếm vẫn cười đùa cật nhã dường như không thèm để ý quân vô yếm cười hiếp mắt nói yêu cầu của tôi rất đơn giản đi đến đại thế giới trái tim của bàn cổ đại thần biến thành giúp tôi giết một người tên tiêu trần là được hắn rất lợi hại sao thanh niên tóc bạc hứng thú hỏi không không không Rất yếu, hoặc có lẽ là tạm thời rất yếu, yếu đến một đầu ngón tay của tông chủ đại nhân có thể nghiền chết hắn. Quân vô yếm cười lắc đầu. Vô lý, nếu rất yếu, vì sao còn phải để cho đại nhân xuất thủ? Dạ nhất có chút tức giận. Quân vô yếm bất đắc dĩ nhún vai, cậu cho rằng thể xác của bàn cổ đại thần, ai cũng có thể đi vào sao. Có ý gì? Đồng tử màu bạc của dạ nhất, tràn đầy sát ý, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Quân vô yếm cười hì hì nói, vì sao tôi không vào được thể xác của bạn cổ đại thần, trong này liên quan đến nhiều thứ lắm, các người không thể biết được, các người chỉ cần giúp tôi giết hắn là được, một chuyện rất đơn giản. Nói xong quân vô yếm nhìn thanh niên tóc bạc, vui tươi hớn hở nói, một cơ hội trở thành đế. Cộng thêm cơ hội để thiên phương tông lưu truyền muôn đời, ngài chỉ cần nghiện chết một con sâu là được, tôi nghĩ tông chủ đại nhân chắc là sẽ không cự tuyệt đâu. đương nhiên. Không ai có thể cự tuyệt sự mê hoặc này, đặc biệt là thanh niên tóc bạc. Bởi vì thời gian của anh ta không nhiều lắm, về sau là hội sở nộn mô hay là ra khơi làm việc, thì phải nhìn một lần này. Chương 1235, tự tiện xong vào diễn võ trường, tôi chờ tin tức tốt của tông chủ đại nhân. Quân vô yếm phất tay, đi từ từ vào trong vòng xoáy. Đại nhân, Dạ nhất thu hội gận sóng màu đen trên người tán phát ra, có chút lo lắng nói, người kia thực sự quá yêu dị, việc này sợ rằng có bảy. Thanh niên tóc bạc gật đầu, ta biết, thế nhưng ta lại không có lý do cự tuyệt. Dạ nhất bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như mình ở vào vị trí của anh ta, khả năng cũng sẽ liều lĩnh tiếp nhận. Vô yếm, vô yếm, lòng tham không đấy, đó không phải là tham lam sao? Con mắt màu bạc của giả nhất nhìn nơi quân vô yếm biến mất. Học viện tu hành ở thành phố Minh Hải, thậm chí toàn bộ thành phố Minh Hải, ngày hôm nay đều vui mừng khắp chốn, có người thậm chí còn mua được pháo hoa thả lên. Trên đường cái bình thường xem cũng không quá ồn ào náo động, ngày hôm nay đầy ắp người. Mà những người này có một bộ phận rất lớn là người tu hành, số lớn trong đó còn có gương mặt của người nước ngoài. Bọn họ đều là tu sĩ bị tỷ võ hấp dẫn tới. Hai ngày trước bọn họ Đều đi lang thang mù quáng ở thị trường giao dịch Hiện tại tỷ võ chính thức bắt đầu Dĩ nhiên là muốn tới tham gia náo nhiệt Đương nhiên những tu sĩ này không có tư cách đi vào diễn võ trường quan sát hiện trường Tuy diễn võ trường to lớn, khán phòng cũng không ít Thế nhưng đều là đại gia tộc, đại tông môn chuyên dụng Cũng không tới phiên bọn họ Nhưng bọn họ có thể quan sát ở bên ngoài 10 cái màn ảnh to lớn được dựng ở cửa học viện Chia ra tương ứng với 10 sân tỷ võ ở diễn võ trường, mọi người có thể tới cửa học viện quan sát. Mà học viện sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình tỷ võ. Bởi vì người tham gia luận võ rất nhiều, không có khả năng đánh từng trận một. Ở giai đoạn đấu loại, thông thường đều tiến hành 10 trận cùng lúc, làm như vậy cũng vì rút ngắn thời gian tranh tài. Bởi vì số lượng lớn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, nếu như kéo thời gian dài, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Lần đầu tiên tỷ võ, cũng bởi vì đánh từng trận một, dẫn đến thời gian thi đấu quá dài, kết quả là nhiễu loạn lớn. Học viên ở diễn võ trường đánh hăng, tu sĩ ở bên ngoài đánh hăng. Hơn nửa nhiều tu sĩ tụ tập cùng một chỗ như vậy, rất dễ dàng phát sinh loạn chiến to lớn, có một lần suýt chút nữa phá hủy toàn bộ học viện. Cho nên từ đó về sau, thời gian tranh tài, cố gắng hết sức đều sẽ bị áp suất đến ngắn nhất. Khi tiêu trần đi tới học viện, Rất nhiều nhóm người đã tụ tập ở cửa. Cửa bị vây chật như nêm cối. Cấp thấp trong học viên đương nhiên cũng được nghỉ, đây cũng tính là nghỉ lễ. Tiêu Trần nhìn mạng ảnh, phát hiện luận võ đã bắt đầu, đoán chừng bây giờ đã đến thời gian viện trưởng lên tiếng. Cậu đảng màn lễ phục, đứng ở trên đài, đoan trang mà phóng khoáng. Học viên tham gia thi đấu, theo học viên cùng gia tộc đại diện, đứng ở phía dưới, nghe cậu đảng lên tiếng. Tiêu Trần nhìn một màn này, luôn cảm thấy có chút khôi hài, vậy làm sao xem, đều giống như là cảnh tượng tham gia đại hội thể dục thể thao khi mình còn bé. Nhìn cửa học viện chật như nêm cối. Tiêu Trần trực tiếp ngồi hồ lô lớn, bay về phía diễn võ trường. Kết quả đưa tới một trận mắng mỏ, thậm chí còn có người gọi điện thoại báo cảnh sát, kêu gọi nhận pháp nhân, bởi vì trong lúc tỉ võ toàn bộ thành phố Minh Hải đều cấm bay trên không. Trong luc ty vo toan bo thanh võ trường, Lão đại của mỗi đại gia tộc, tông môn, học viện, ngồi ở trên đại, nhìn học viên dự thi ở phía dưới. Trường hợp này cũng là nơi rất nhiều người xây dựng mối quan hệ. Đại gia hoặc là thương nghiệp khen ngợi lẫn nhau, hoặc là lá mặt lá trái, thật ra các loại lục đục trên khán đài còn phải đặc sắc hơn so với đánh tới đánh lui dưới đài nhiều. Bởi vì thứ tự tỉ vỏ liên quan đến việc phân bố tài nguyên linh thạch. Loại tài nguyên tu hành cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất như linh thạch này không có người nào dám xem thường. Cho nên mỗi 3 năm tỷ võ một lần, tất cả mọi người bầu cử một học viên hoặc là tộc nhân đứng đầu. Thật ra thì thứ tự tỷ võ, từ mặt bên cũng có thể phản ánh ra, tiềm lực phát triển tương lai của một gia tộc, tông môn hoặc là học viện trong mấy năm tới. Khi tất cả mọi người vui mừng không xiết vì việc trọng đại là trận đấu này, tiêu trần ngồi hồ lô, ấm ấm rơi xuống dưới đài. Từ lúc bắt đầu tỷ võ đến bây giờ, Chưa bao giờ xuất hiện qua tình hình có người dám xông vào sân so tài. Lão đại khắp nơi đều ở chỗ này, không có kẻ ngu nào, dám tìm đến vào lúc này. Nhìn hình dáng tiêu trần, tất cả mọi người sửng sờ tại chỗ, tiếp theo chính là náo động toàn trường. Bởi vì là phát sóng trực tiếp toàn cầu, sợ rằng cả thế giới đều đang kinh ngạc, tên khùng này là ai? Ở chỗ tốt nhất trên đài, 10 vị lão đại đang ngồi, bọn họ là người có quyền thế nhất hoặc là công nhận thực lực mạnh nhất trên cả địa cầu. Chương 1236, tự tiện xông vào diễn võ trường, hai, thanh y cùng lão đạo nhân vũ đang kia, thình linh cũng ở trong hàng ngũ đó, thế nhưng quỷ cốc tử vậy mà cũng ở trong đó. Quỷ mới biết lão già này trộn lẫn tới nơi này như thế nào. Hơn nửa nhìn bộ dạng kia, lão đại còn lại, Đối với ông ta rất là tôn kính. Thanh y đại nhân, xem ra an ninh của quý quốc cũng không phải là quá tốt. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhìn loại tình huống này, bắt đầu chăm chọc khiêu khích. Người nước ngoài tên là Andre, là lão đại của thất thập nhị ma thần trụ. Bọn họ đã sớm bất mãn với hoa hạ một nhà độc đại. Thậm chí nắm giữ quyền lực phân phối mỏ linh thạch. Hiện tại nắm được cơ hội này, nhất định phải trào phúng một phen. Thanh y làm sao có thời gian để đối phó với sự chế dễu vô thưởng vô phạt này, chỉ là hơi giật mình nhìn phía dưới. Nhịp tim của Thanh y giống như tia sét. hiện tại anh ta chỉ hy vọng tiêu trần đừng làm gì hết, để cho tỷ võ bình an đi qua. Lúc này, ba nữ tử đứng trên khán đài hơi giật mình nhìn phía dưới, khuôn mặt kinh hỷ và không thể tưởng tượng nổi. Thánh nữ đại nhân, ngài làm sao vậy? Một kỳ sĩ thánh điện anh Tuấn có chút bận tâm nhìn thánh nữ bên cạnh. Là hắn. Thật sự là hắn. Lòng ngực thánh nữ phật phòng kịch liệt, ta biết là, có một ngày hắn nhất định sẽ trở lại. Thánh nữ mừng đến chảy nước mắt, thánh kỳ sĩ nhìn nghệt mặt ra, khi nào thánh nữ đại nhân cảm tính như thế? Viện trưởng, mấy người làm sao vậy? Một bên khác, hai nữ tử có tình huống suyết thì giống với thánh nữ. Bọn họ chính là viện trưởng của Học viện Võ Đạo, Hoàng Phủ Phương Linh, cùng Tần Quyển thanh nu đai nhan cam tinh nhu the vien truong may nguoi lam sao vay mot ben khac hai nu tu co tinh huong suyt thi giong voi thanh nu bon ho chinh la vien truong cua hoc vien vo đao hoang phu phuong linh cung tan uyen thanh tiêu trần đối với ba người đều có ân cứu mạng mà hoàng phủ phương linh và tần nguyễn thanh ngoại trừ ân cứu mạng ra càng là còn có ân tình thụ nghiệp tình cảm của các nàng đối với tiêu trần ngoại trừ cảm kích e rằng có ý mến mộ tin tức tiêu trần chết trần được công nhận là thật hiện tại tiêu trần lại có thể sống sờ sờ xuất hiện đương nhiên làm cho các nàng vừa mừng vừa sợ thế nhưng các nàng cũng không có bị ngạc nhiên làm đầu óc choáng váng đã nhiều năm như vậy các nàng đã thành thục rồi. Tiêu Trần tự tiện xông vào sân so tài, chỉ sợ là có đại sự gì phải làm. Tiêu Trần nhìn giữa sân một chút, tiếp cận 300 người dự thi, bất thình lịnh bật cười, cười đến giống như con sói xám to. Hắn là ai vậy? Móa, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như thế này. Thế nào những đại lão gia kia không đến quảng sao? Một đám người nhìn Tiêu Trần, lẩm bẩm nói thầm. Thời khắc này thế cục trên sân vô cùng vi diệu, Tiêu Trần tự tiện xong vào diễn võ trường, nhện với tư cách bên làm chủ không có bất kỳ động tĩnh gì. Mà lão đại còn lại, đều là dáng vẽ xem kịch vui, đều đang đợi xem nhện nói, cũng không có ai có động tác gì. Từng, một câu nói, tình cảnh hết sức xấu hổ. Tiêu Trần dỗ đọc cô tuyết, cười híp mắt nói, xin 10 phút của mọi người, hy vọng mọi người có thể phối hợp một chút. Cậu cho rằng cậu là ai? Dựa vào cái gì muốn chúng tôi phối hợp với cậu? Một thiếu niên âm nhu Âm dương quái khí bật lại Tiêu Trần một câu Thiếu niên âm nhu này không phải ai khác, chính là con hàng bởi vì miệng thối cùng thánh kỵ sĩ hèn đánh ở diễn võ trường ngày hôm trước Kết quả nửa đường, bởi vì chiếm tiện nghi của Tiêu Trần mà xui xẻo bị một quyền đánh bay Ha ha, hỏi hay thật Tiêu Trần cười to, tôi là ai hả? tôi là họ hàng tổ tiên thất lạc nhiều năm của cậu. tiêu trần nói, hình thể đột nhiên bùng nổ, nắm đấm phát ra tiếng nổ ầm ầm, đánh vào khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên. thiếu niên từng ăn một cú đấm, đương nhiên biết nắm đấm của tiêu trần mạnh mẽ như thế nào. sĩ giật, thiếu niên hét to, một đôi cánh hỏa diễm to lớn trống rỗng sinh ra, mang theo bão lớn. mọi người sợ và lây, vội vàng tản ra. ha ha, sĩ giật của nhà họ trương ta vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng phòng thủ. Thiếu niên còn chưa làm màu xong, thì bóng dáng tiêu trần đột nhiên tăng tốc độ, một đám đánh ở trên mặt cậu ta. Âm. Thân thể thiếu niên bay đi như đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kéo ra một đường dài màu trắng trên mặt đất, trực tiếp đụng tới cạnh diễn võ trường mới khó khăn lắm dừng lại được. Tên ác ôn, ban ngày ban mặt lại dám hành hung. Một hán tử trung niên. Từ trên khán đài bùng nổ. Đột nhiên một lão đầu cứ như vậy lặng lẽ đến bên cạnh ông ta. Trương gia chủ, bình tĩnh chớ nóng. Người này chính là quỷ cốc tử. Tóc gấy trương gia chủ trong nháy mắt dựng đứng, lão đầu này đến bên cạnh từ lúc nào, sao mình lại có thể không phát hiện tí gì? Nếu như là liệu mạng tranh đấu, sợ rằng đã mất mạng. Mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống trên trán trương gia chủ, lão nhân gia, nơi này chính là hoa hạ. Chương 1237, người nào tán thành, người nào phản đối, quỷ cốc tử cười giống như một con cáo già. À, ha ha, cậu yên tâm, lão hủ từ trước đến nay tôn sùng pháp gia, đương nhiên sẽ không làm một số chuyện phạm pháp. Nhưng mà, lão nhân gia cùng đồ kia tự tiện xông vào hội trường, còn đánh thương con tôi, sẽ không ai quản sao? Vẽ mặt trương gia chủ khổ sở. Ồ! Quỷ cốc tử càng cười vui vẻ hơn, công tử làm chuyện gì, không tới phiên những tôm tép chúng tôi cua tay múa chân. Trương gia chủ nhìn con trai mình hôn mê bất tỉnh, cắn răng, lại đặt mông ngồi xuống lại. Ừm, tốt, tốt, người thức thời mới là trang tuấn kiệt. Bóng dáng của quỷ cốc tử trong nháy mắt trở về chỗ cũ. Lúc này dưới sân, tiêu trần dơ nắm tay, cười híp mắt nhìn mọi người. Lại lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa, xin mọi người 10 phút, người nào tán thành, người nào phản đối. Tôi phản đối. Một âm thanh yếu điều truyền đến, một thiếu nữ vóc dáng xinh xắn lanh lời, thế nhưng bộ ngực lại đồ sộ dị thường dơ tay lên. Tiểu Di, cô làm cái gì vậy? Đồng bạn bên cạnh thiếu nữ kéo ống tay áo của cô. Thiếu nữ này tên là La Di, quán quân độ hót cuộc so tài lần này, võ phu thượng tam cảnh. Đệ tử quan môn của hoàng phủ phương linh Hừ Thiếu nữ hất tay, nhìn tiêu trần Tên kia, nói xem Vì sao lại đánh người Âm Thiếu nữ còn nói chưa xong Đã bị tiêu trần đánh một quyền lên trên mặt súc sinh À nữ thần của tôi, không có bị đánh hư chứ Cái quái gì thế này Cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng xuống tay được ư Lúc này tất cả những người xem phát sóng trực tiếp Đều nhảy dựng lên chửi động Tại sao lại nói võ phu có thân thể khỏe mạnh chứ, La Di bị đánh bay đi, thế nhưng lập tức bò dậy được. Nước mắt không ngừng rơm rớm ở trong mắt La Di, có ai bị đánh mà không bẻ mặt chứ, huống chi cô còn là một cô gái. Khí thế trên người La Di bỗng nhiên tăng lên mảnh liệt, sức mạnh quá mức to lớn, khiến cho không khí chung quanh, phát ra tiếng nổ tung kinh khủng. Ha ha, xuất sinh chịu chết đi. Tiểu Di, đánh chết hắn. Mọi người xem phát sông trực tiếp ở trước cửa học viện lớn tiếng la lên. Trở về đi. Lúc này âm thanh một nữ nhân vang lên ở đây như tiếng sắm. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Phủ Phương Linh đứng trên khán đài, lạnh lùng nhìn La Di. Sư phụ! La Di cho rằng mình nghe lầm, nhìn Hoàng Phủ Phương Linh với vẻ đáng thương. Nếu như con dám ra tay, thì trở về diện bích 10 năm. Hoàng Phủ Phương Linh nói xong nhìn tiêu trần. Tiêu Trần đương nhiên nhận ra Hoàng Phủ Phương Linh, khẽ gật đầu. Là gì tuổi thân, trực tiếp ngồi dưới đất hòa khóc. Tiêu Trần nhìn mọi người một Di không ai phản đối đúng không? Cậu đến cùng là muốn làm gì? Một thiếu niên cao lớn cau mày hỏi. Hai mắt Tiêu Trần đột nhiên trở nên đỏ như máu, trên mặt bò đầy quà văn cổ quái. Sau một lúc, Tiêu Trần cầm một cái khiên máu, đánh thẳng về phía thiếu niên. Mặt thiếu niên đổi sắc. Khí thế trên người đột nhiên bạo phát, hai tay hung hăng đặt trên mặt đất. Mặt đất kiên cố, bỗng nhiên trở nên mềm mại không gì sánh được. Nửa người tiêu trần đột nhiên hỏm vào. Thần nhất cảnh. Đại lão trên khán đài kinh hải đứng lên toàn bộ. Phong tử cốc này đã tiến vào thần nhất cảnh. Quán quân lần này, có lẽ trừ cậu ta ra thì không còn ai khác nữa. Thiếu niên này chính là phong tử cốc tới từ Xuân Thu Đại Thế Giới. Thí sinh có niềm hy vọng lớn nhất rằng sẽ đoạt giải quán quân Chúc mừng, chúc mừng, học viện tu hành họ phong mấy người Lần này có lẽ sẽ là quán quân rồi Một số đại lão nói lời khen với lão đầu có vẻ mặt đắc ý Lão nhân này chính là viện trưởng của học viện tu hành họ phong Phong tử cốc chính là đại biểu cho học viện bọn họ Nếu như phong tử cốc đoạt giải quán quân Như vậy học viện sẽ có được tài nguyên linh thạch Tạo quan hệ tốt từ trước Còn có thể kiếm chút canh cặn Vậy mà lúc này dưới trần lại xảy ra dị biến, tiêu trần hãm vào đất, đột nhiên song lên. Dưới chân tiêu trần, thế mà lại xuất hiện một tấm khiên máu, xem ra tiêu trần chính là dựa vào thứ này, để chống đỡ bản thân. Tất cả chuyện này xảy ra thật sự quá nhanh, phong tử cốc căn bản không dự liệu trước, tiêu trần thế mà lại nhanh chóng chạy thoát, cái khiên huyết sắc to lớn ấy đến trước mắt mới phản ứng được. Âm! Lúc này đã trễ rồi. Phong tử cốc trực tiếp bị khiên máu đụng phải bay ra ngoài, trượt đến bên cạnh diễn võ trường, ngất đi. Ngươi dám? Viện trưởng của học viện tu hành họ Phong trừng mắt đến sắp nứt ra, phong tử cốc ấy đúng là cây rụng tiền, nếu như bị đánh phế đi, sau này đúng là khổ cực hơn nhiều. Đột nhiên bóng dáng của Quỷ cốc tử xuất hiện ở trước mặt ông ta, viện trưởng còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài. Lão đầu cũng ghê gớm, theo sau chính là một trận đấm đá. Người như mi, sao xứng làm gương sáng cho người khác, hư. Quỷ cốc tưởng nhổ một bãi nước miếng lên người viện trưởng. lững thửng bỏ đi. Chương 1238, cậu đã ngang ngược đại lão xung quanh sợ đến ngay cả trắm cũng không dám thả một cái. Tiêu Trần làm xong những thứ này, cười hiếp mắt nhìn mọi người, hiện tại thế nào? Lần này không ai dám nói chuyện, vừa rồi phong tử cốc kia chỉ hỏi một câu, hiện tại đã nằm ở đó. Không một người nói chuyện, là đồng ý rồi. Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu. Như vậy, kế tiếp, cho mời nhân vật chính của hôm nay. Tiêu Trần cười hiếp mắt nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua ở trên người bọn họ. Ánh mắt lạnh như băng kia, làm mọi vat chinh cua hom nay tieu tran cuoi hip mat nhin moi nguoi anh mat đao nổi da gà. Các vị ở giả đàm đại thế giới, mời đứng lên. Mặc dù Tiêu Trần cười như sói xám, thế nhưng giọng nói lại lạnh như trời đông giá rét. Tiêu Trần vừa dứt lời, mọi người cùng đồng loạt nhìn về phía mươi người của dạ đàm đại thế giới. Sắc mặt dạ hoa âm trầm nhìn Tiêu Trần lạnh lùng nói, cậu là ai? Dạ đàm đại thế giới tôi, từ trước đến nay tuân thủ quy định của thế giới các người, tại sao lại nhầm vào chúng tôi? Nói rất hay. Tiêu Trần vỗ tay bợt bợt, nhưng mà tôi kiến nghị cậu đi xem. Tự mình tu dưỡng của một diễn viên, diễn xuất của cậu thực sự giống như đóng phân. Ha! Dạ hoa cười suy một tiếng. Cười con mẹ nhà mày. Tiêu trần đột nhiên bùng nổ, chân phải bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất cứng trắng của diễn võ trường. Phải biết rằng tảng đá được chế tạo ở diễn võ trường cứng trắng dị thường, lại có thể bị tiêu trần đạp một bước đã nứt ra khe nứt to lớn. Thân hình tiêu trần như thái sơn áp đỉnh, đánh về phía dạ hoa. Tiếng gió gào thét, cộng thêm ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, mọi người thấy mà tê cả da đầu. Bảo vệ công tử. chín người còn lại trong nháy mắt súng lại đến bên cạnh già hoa, bao vây cậu ta vào giữa. Chân khí màu đen nhộn nhạo ra như sóng gần, khí tức hắc ám, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Thế nhưng tốc độ tiêu trần nhanh chóng biết bao, những người ở dạ đàm đại thế giới vừa mới súng lại, tiêu trần đã đi tới gần. Một người đối mặt với nắm đấm của Tiêu Trần, áp lực kinh khủng của nắm đấm lập tức làm cho cậu ta thay đổi sắc mặt. Người dám hành hung trước mặt. Người nọ còn chưa kịp nói ra hai chữ mọi người, Tiêu Trần bất thình lình thay đổi nắm đấm trở thành móng vuốt, trực tiếp bóp lấy cổ của người này. Tiêu Trần mặt không thay đổi kéo một cái, người bị giữ cổ, ngã ầm xuống đất. Lại nhìn tên xui xẻo đó, toàn bộ cái cổ, trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng của Tiêu Trần xé ra làm đôi chỉ để lại một lỗ thủng to lớn máu tươi điên cuồng tuôn trào như hồng thủy vỡ đê tên đó ông chặt lấy cổ thân thể không ngừng co giật trên mặt đất cách thức giết người hung tàn như vậy cực kỳ đánh sâu vào thị giác những người không liên quan ở xung quanh bị dọa nhanh chóng lui ra phía sau người trên khán đài lúc này cũng ngồi không yên ban ngày ban mặt trời quang mây tạnh thế mà lại giết người trước mặt mọi người vậy sao mà được có người chính nghĩa muốn đứng ra Lúc này, cậu đảng trên đài đột nhiên vỗ tay một cái. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm xuống phía dưới, yêu khí kinh khủng ở ngoài nóng nảy tràn vào diễn võ trường. Toàn bộ diễn võ trường bắt đầu điên cuồng rung động. Một tiếng chim hót sắc bén vang lên, một con khổng tước che khuất bầu trời bay vào khoảng không trong diễn võ trường. Khổng tước vương tứ đại thiên vương của yêu tộc. Có người kinh hải hét to. Lúc này một tiếng hổ gầm khí phách, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Bạch Hổ Vương, một trong tứ thiên vương của yêu tộc. Có người sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Nhân tộc có đại năng cảnh giới nhân diệt, yêu tộc hiển nhiên cũng có. Mà tứ đại thiên vương của yêu tộc, chính là đại năng cảnh giới nhân diệt cực kỳ kinh khủng. Tứ đại thiên vương của yêu tộc. Phụ trách quản lý trăm vạn đại quân của yêu tộc, nhiều năm trú đóng ở xung quanh Thánh Sơn, bảo vệ an toàn của yêu chủ. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới... Khổng Tước Vương và Bạch Hổ Vương ít khi rời khỏi Thánh Sơn, lại có thể đi tới thành phố Minh Hải. Nếu như lúc này yêu tộc vận dụng trăm vạn đại quân, trực tiếp sang bằng diễn võ trường, đối với nhân tộc sợ rằng sẽ là đá kích có tính chất hủy diệt. Khán giả nơi đây phần lớn đều là chủ một nhà, hoặc là viện trưởng của học viện, có thể nói người có quyền thế nhất trên địa cầu hiện nay đều ở nơi này. Bọn họ tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể chống lại trăm vạn đại quân của yêu tộc? Nếu như tất cả mọi người ở đây đều bị yêu tộc giết chết, sợ rằng ngày tận thế của nhân tộc cũng đã đến. Không phải tộc ta ác có dị tâm, yêu chủ không nên hoạt động ở địa giới của nhân tộc. Có người cắn răng nghiến lợi nói ra danh ngôn thiên cổ này. Âm. Uhm. Đột nhiên một đại hán ngậm si gà mặc đồ tay đắm bay người nọ ra ngoài. Mang ngưu đại thánh. Mọi người thất kinh. Mặc dù yêu này không phải một trong tứ thiên vương thế nhưng hắn ta là cận vệ của yêu chủ chắc chắn là cảnh giới nhân diệt chương một nghìn hai trăm ba cậu đã ngang ngược hai người này không ai khác chính là ngưu bảo bảo ngưu bảo bảo ngầm xi si gà cà lơ phất phơ nói lời nói chú ý chút cho ông nếu để cho ngưu gia gia nghe được còn có người nào ngầm chửi đại vương thì đánh cho mi phọc xích luôn đấy Yêu tộc các người đến cùng muốn làm gì? Có người giận dữ hỏi. À, duy trì trật tự hội trường. Ngưu bảo bảo phất tay, đột nhiên cửa lớn ở diễn võ trường mở ra âm âm. Một quân đội được trang bị tốt xông vào. Quân cận vệ của yêu chủ. Có người nhận ra chi bộ đội này. Bộ đội này, nhân số chỉ khoảng ngàn người. Nhưng trong bộ đội này, tất cả đều là tinh anh của yêu tộc, đa số nằm ngoài thượng tam cảnh cộng thêm số ít thần nhất cảnh có thể nói một đội ngũ kinh khủng nhất trên địa cầu cũng không quá đáng bộ đội này trực tiếp vây quanh trung tâm nơi so tài của diễn võ trường đề phòng có người ở trên khán đài xuống dưới quấy rối yêu chủ người đây là ý gì mọi người lớn tiếng chất vấn cẩu đảng phất tây lạnh lùng nói không có ý gì khác chỉ là hy vọng không có người đi quấy rối việc ba làm mà thôi cẩu đảng phất tây ra hiệu đại quân cận vệ rút ra binh khí phóng ra yêu khí khổng lồ, phong tỏa người ở trên khang đài. Trong chốc lát bầu không khí căng thẳng vô cùng. Có người chú ý tới lời cậu đảng vừa nói, tỉ mỉ nhìn quan sát gương mặt của Tiêu Trần. Những người chú ý ấy đều thay đổi sắc mặt, ung dung thản nhiên ngồi về chỗ ngồi của mình. Thanh y, nhận các người quản sao? Có người gào thét giận dữ. Thanh y cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, sao bây giờ lại nhớ tới nhện? Các người đều không thích nhận không phải sao? Ngươi Ngươi đặt câu hỏi bị nghẹn không phát bực được. Tiêu Trần duỗi ngón tay cái với cậu đảng, cậu đảng giơ lên quả đấm nhỏ, vui vẻ đung đưa. Tiếp theo Tiêu Trần giật giật ngón tay. Máu tươi chảy ra từ cái cổ của tên xui xẻo bị xẻ một nửa kia, đột nhiên sống lại. Những máu tươi này hội tụ thành một dòng suối nhỏ, chậm chậm lưu động ở bên người Tiêu Trần. Một màn quỷ dị này khiến những người dạ đàm đại thế giới nhìn lạnh cả người. Anh muốn làm gì? Anh cũng biết thân phận công tử chúng tôi, nếu như công tử thiếu một cộng tóc, thế giới của các anh đều chôn vùi cùng cậu chủ. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Tiêu Trần đời này ghét nhất là người khác uy hiếp mình. Tao muốn làm gì? Con mẹ nó tao còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm thịt chúng mày. Tiêu Trần vừa dứt tiếng nói. Chân phải đột nhiên đạp xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Máu tươi rít gao. gào. Một tiếng hét giống như giả thú điên cuồng bỗng nhiên phát ra từ trong miệng tiêu trần. Máu tươi bên người tiêu trần đột nhiên nổ tung, hóa thành sương mù. Cả người tiêu trần, dưới tiếng thét to này, như hít thải hút lắc, sức mạnh và tốc độ chật tăng. Đây là một kỹ năng phụ trợ trong khống chế máu tươi, trong nháy mắt sức mạnh và tốc độ có thể tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là kỹ năng tiêu trần mới nắm giữ hai ngày này. Con mẹ nó anh dọa tôi rồi, tôi muốn đánh chết những tên trí chướng này. Bóng dáng tiêu trần, hóa thành một sợi huyết ảnh, đột nhiên biến mất. Tốc độ nhanh tới mức căn bản mắt thường không thể thấy được. Thác lớn hắc ám. Không có cách nào bắt được thân hình tiêu trần, mọi người của dạ đàm đại thế giới, chỉ có thể hợp lực tế ra thần thông, tiến hành phòng ngự mọi mặt. Dưới sự hợp lực của mọi người, Bầu trời bỗng nhiên nứt ra bốn cái lỗ hỏng, thác nước màu đen bốn phía ầm ầm rơi xuống, vây chật bốn phương tám hướng như nêm cối. Công tử, chúng tôi ngăn cản tên này, ngài nhanh chóng rời đi đi. Giọng nói đột ngột dừng lại, một bàn tay dài. Đột nhiên xuyên thấu thác nước màu đen, trực tiếp chập vào trên cổ hỏng của cậu ta. Thác nước màu đen đánh xuống cánh tay này, ngoại trừ bọt sóng màu đen văng ra, rõ ràng không có tạo thành một chút thương tổn. Mọi người sắc mặt đại biến, thác nước đen tối to lớn, chính là thần thông phòng ngự vô cùng âm bá. Thác nước màu đen kia, vốn có sự ăn mòn kinh khủng, hơn nửa nước nhạy cảm nhất, một chút biến động nhỏ đều sẽ sinh ra rung động. Bất luận bạn có cảnh giới cao tới đâu, chỉ cần ra tay, sẽ rung động mặt nước do thác nước hình thành, vì thế sẽ bị phát hiện. Thế nhưng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là Tốc độ của tiêu trần thực sự quá nhanh. Nhanh đến trước khi cơn sóng hình thành, tay cũng đã duỗi vào. Hi hi. Lúc này, bàn tay thon dài kia, đột nhiên phát lực, trực tiếp xé đứt cổ hồng của người kia, động mạch chủ gắn liền ở trên cổ cũng không may mắn tránh khỏi. Vết thương thật lớn, có thể thấy thịt huyết hồng và khí quản gãy lìa máu tươi tuôn ra. Người bị thương không lập tức bị mất mạng, người bên cạnh đổ lượng lớn linh dược có thể cầm máu thịt tươi lên vết thương. Chương 1240, bàn tay tử thần nhưng kỳ lạ là linh dược bình thường có thể cầm máu trong nháy mắt, lúc này lại có thể không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa số lượng xuất huyết ấy nhiều đến có chút không bình thường. Vài giây sau, người bị thương biến thành cái xác khô, máu khắp người chảy đi hết. Rào rào, trong nháy mắt bàn tay thon dài thu về thì bị dính phải bọt sóng. Khi mọi người ở đây căng thẳng phòng ngự, bàn tay kia lại đột nhiên duỗi ra. Trực tiếp cắm vào trái tim của một người Rào rào Bàn tay kia giống như tử thần Lại duỗi ra rồi trở về Phục Cổ của một người trực tiếp bị xé đôi Nhìn lượng lớn máu tươi chảy ra Tâm trạng của mọi người ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ Đó là một quái vật sao Thác lớn hắc ám đều không bắt được động tỉnh của hắn Hơn nửa thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy Ảnh ma của cậu đâu Thả ra chơi chút đi cậu nhìn từng người bọn họ cứ như vậy chết đi sao? giọng tiêu trần vang lên bên ngoài. già hoa chỉ hơi híp mắt lại, lạnh lùng chú ý động tĩnh xung quanh, đối với với người chết bên cạnh, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. nghe lời nói của tiêu trần, già hoa cuối cùng mở miệng, ảnh ma gì chứ, cậu đang nói cái gì? tôi nhấn mạnh một lần nữa. diễn xuất của cậu rất dở. tay của tiêu trần lại duỗi ra. bởi vì lời nói. Bại lộ vị trí của Tiêu Trần, lần này thế mà lại tránh được, một sợi xích màu đen trong nháy mắt đeo vào trên tay của Tiêu Trần. xem mi chạy đăng nào. Lời còn chưa nói hết, người nắm xích sắt cùng với sợi xích lập tức bị kéo ra khỏi thác lớn hắc ám. Muốn khóa Tiêu Trần lại, đoán chừng là cách làm ngu xuẩn nhất, sức lực của toàn thân Tiêu Trần để trưng à. Bên ngoài truyền đến tiếng huyết dịch văn tung tóa chói tai. Mấy người còn dư lại, lúc này tâm trạng đã tan vỡ. Mỗi lần tay tiến đến duỗi ra, nhất định sẽ mang đi một sinh mệnh. Cái tay kia thành triệu hoáng của tử thân. Những người còn lại, không biết kế tiếp ai sẽ bị giết chết, nhưng bọn họ biết, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng đến phiên mình. Bọn họ dựa thật sát vào nhau, tuyệt vọng nhìn dạ hoa. Cảm giác sợ hãi trước cái chết ấy, e rằng là chuyện dằn vặt người khác nhất trên cái thế giới này. Họ dạ hình như không phổ biến ở đây, người ta căn bản không thèm nể mặt đáng chết là cứ giết. Công tử cứu mạng, công tử cứu mạng, tông chủ đại nhân chắc chắn cho ngại đồ bảo mệnh, hãy cứu lấy chúng tôi. Rốt cuộc có người không nhìn được, nhìn dạ hoa trống lên. Dạ hoa lại thờ ơ, chỉ lạnh lùng chú ý xung quanh. Sở dĩ cậu ta bình tĩnh như vậy, ngoài trừ có ảnh ma che chở cậu ra, thì còn có một lá bài tẩy, đó là ông nội của cậu ta cho cậu ta thần khí hồ thân. Người giống như cậu ta, Nếu như không có một hai món đồ bảo mệnh, thực sự không quá phù hợp với thân phận. Kiện thần khí này là ác chủ bài lớn nhất của cậu ta, trừ phiên nguy đế đến, nếu không không ai có thể xúc phạm tới cậu ta. Thế giới này có nguy đế không? Hiển nhiên chuyện này là không thể nào. Theo dạ hoa, ngay từ đầu mình đã đứng ở thế bất bại, làm sao có thể hoảng sợ được. Còn như tính mạng của những người còn lại, trong mắt dạ hoa nó chỉ giống như gia súc, chết thì chết không có gì to tác. Cậu ta muốn nhìn xem, bộ dạng tiêu trần cho rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng lại phát hiện mình không có biện pháp gì. Nghĩ tới đây, dạ hoa thế mà lại cười. Ừm, nụ cười dần dần biến thái, nói đúng là loại như cậu ta. Tiêu trần cũng không phải người ngu, tự nhiên hiểu tình hình những tên nhị thế tổ này. Tiêu trần suy đoán, mình rất có thể không có cách nào đánh bại món đồ bảo mệnh của dạ hoa. Cho nên Tiêu Trần không trực tiếp công kích dạ hoa, bắt đầu làm thịt những người khác trước. Tiêu Trần đang đợi, con chó ngốc trở về. Tiêu Trần đã cháu Tiểu Kim đi tìm con cháu ngốc, giữa bọn họ có liên hệ vi diệu, bất luận bao xa đều có thể cảm nhận được. Tiêu Trần có chút kỳ quái, tại sao con cháu ngốc đi lâu như vậy còn chưa trở lại, không phải làm thịt hòa thượng sao? Lúc này, hai cô bé chạy tới, chính là cô gái tóc thắt bím, còn có đại minh tinh liễu sắc vũ ngày hôm qua gặp. Chị, chị làm gì thế, đừng đi qua, tính cách người nọ rất quái. Cô gái tóc thắt bím đuôi ngựa kéo quần áo của Liễu Sắc Vũ. Liễu Sắc Vũ lại không quan tâm, kéo cô gái tóc thắt bím đi tới trước mặt Tiêu Trần. Nhìn hai bộ thay khô máu chảy sạch bách, sắc mặt Liễu Sắc Vũ có chút tái nhợt. Tiêu Trần đang chơi vui vẻ, có chút khó chịu hỏi, sân Bay, cô muốn làm gì?" Liễu Sắc Vũ nhìn ngực phẳng của mình, tức giận che lại. Anh nói xin của chúng tôi 10 phút, hiện tại 10 phút đã đến. Cô gái tóc thắt biến đôi ngựa có chút kỳ quái, chị của mình từ trước đến nay xấu hổ nhát gan, làm sao lại chủ động tìm đến quái nhân như này, hơn nửa bọn họ quen biết thế nào.